Quyển sách do Trần Lan Anh dịch, nhà xuất bản Đà Nẵng Ấn Hành. Sau khi nghe xong quyển sách này, quý thính giả hãy đến nhà sách gần nhất, mua sách gốc để ủng hộ tác giả, dịch giả cùng nhà xuất bản nhé. Đây chính là truyền thống tốt đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Quyển sách Mặt Dày Tâm Đen gồm có 16 chương và chúng tôi sẽ chia thành các phần nhỏ. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi Trước khi đến với những nội dung chính của quyển sách này Chúng ta hãy cùng dõi theo Những lời bình luận về quyển sách Cũng như tác giả của quyển sách này nhé Mặt dày tâm đen Mặt dày tâm đen là sức mạnh tinh thần đúng đắn Dẫn đến mọi phần thưởng Chin Ninh Chu đã viết những bài học hứng thú Về cách xây dựng sức mạnh tinh thần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 Dám theo đuổi điều mình tin tưởng Một nguồn cảm hứng cho Tất cả các nhà quản lý và các doanh nhân Tiến sĩ Kenneth Blanchard Đồng tác giả của douan Manus manager Đây là một cuốn sách phi thường Đầy những mẹo nhỏ thiết thực Về cách biến nghịch cảnh thành thắng lợi Bạn phải đọc cuốn này George Sparky Anderson Huyền thoại bóng rổ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 không am tưởng văn học Trung Quốc để nguyên tắc hậu hắc học của Lý Tôn Ngô không mấy hữu ích cho người phương Tây Nhưng tôi luôn cảm thấy phần cốt yếu trong tri lý của ông sẽ rất quan trọng cho những ai khao khát làm chủ đủ cuộc đời của mình Cái nhìn này, thái độ này, điểm cốt yếu này tôi gọi ngắn gọn là mặt dày tâm đen Ông Lý ước chừng người ta mất khoảng 3 năm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 Giới thiệu tới quý thính giả chương 1 của quyển sách Chương 1 Điểm cốt yếu của mặt dày tâm đen Che giấu ý định của mình với người khác Đó là hậu Tức là dày Áp đặt ý chí của mình lên người khác Đó là hắc Còn gọi là đen Lý tôn ngô Mặt dày Tâm đen mô tả quy luật bí mật của tự nhiên Vốn chi phối cách hành xử thành công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 một ngọn giáo vừa là một công cụ hữu ích để giữ hòa bình vừa là một vũ khí giết chóc mặt dày tâm đen giống như một ngọn giáo bản thân nó không xấu xa thế nhưng người ta có thể sử dụng mặt dày tâm đen chỉ để theo đuổi những mối lợi ích kỳ bằng bất cứ giá nào một số người theo bản năng rất khéo sử dụng mặt dày tâm đen làm công cụ để đạt được mục đích ích kỷ của họ đối với những người này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 Mà người chiến binh có thể đối mặt với những thách thức của cuộc đời một cách bình tĩnh và khéo léo. Triết gia Ấn Độ giáo ở thế kỷ 13, Shankaracharya đã nói rằng, ngay cả người chiến binh vĩ đại nhất, khi đứng giữa trận chiến cũng thoát mồ hôi vì sợ. Tuy nhiên, trong khi thân xác run rẩy, tâm trí hãi hùng, tinh thần của anh ta không khiếp sợ. Anh ta có thể tách mình khỏi sự sợ hãi của thân xác và tâm trí.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 Những bài học cần thiết để tôi luyện tinh thần họ và làm cho họ tương xứng với sự vĩ đại Không giống với người chiến binh chấp nhận kỷ luật khắc nghiệt như một vinh dự và đặc quyền Những người này giống với những hạt thóc kẹt trong cối say Bị bánh xe cuộc đời nghiền nát một cách đau đớn, cay đắng Như hầu hết mọi người, tôi thường cầu mong được may mắn, yên bình Câu kinh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 đôi khi thậm chí còn đánh đòn để đệ tử không quên học bài người chứng kiến có thể cho hành động của người thầy là dã man hung bạo thế nhưng các đệ tử biết họ đang được hưởng tình thương của thầy và biết ơn về sự dạy dỗ của thầy trong kinh thánh thánh mak kể câu chuyện về những kẻ đổi tiền chuyện kể rằng chúa giê xu vào ngôi đền tại jerusalem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 Anh là một người thực hành mặt dày tâm đen thực thụ Nghĩa vụ của một người là phải sống Không phải là tồn tại Jack London Quý đính giả thân mến vừa rồi Quý đính giả đã cùng với kho sách nói.com.vn Theo dõi chương 1 của quyển sách Mặt dày tâm đen của tác giả Chin Linh Chu Cảm ơn quý đính giả đã chú ý theo dõi Và ngay bây giờ Chúng ta hãy cùng nhau đến với chương 2 của quyển sách này nhé. Chương 2 Sự chuẩn bị cho mặt giày tâm đen 11 Nguyên tắc về việc gạt bỏ những gì đã học Đóa hoa lẻ loi không cần ghen tị với những cái gai đông đúc Mặt giày tâm đen không chỉ đơn giản là một cách khôn ngoan để điều khiển thế giới vì lợi ích cá nhân của bạn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 Có nghĩa là việc giác ngộ trước tiên trạng thái tự nhiên của con người thật bên trong chúng ta. Một là mã phá vỡ sự gò ép của những quan niệm bên trong và những tiêu chuẩn bên ngoài. Một người bạn của tôi ở độ tuổi gần 50 đã từng bị thừa cân tới hơn 45kg trong phần lớn giai đoạn trưởng thành của mình. Mặc dù anh đã từng giảm cân ít nhất vài lần, nhưng anh luôn tăng cân trở lại. Trong một cuộc tư vấn tâm lý, anh đã phát hiện ra gốc rễ của vấn đề. Anh nhận thấy rằng, bất cứ khi nào anh gầy ốm, thì anh hành động hung hăng hơn và không vui vẻ tử tế với người khác. Từ thời thơ ấu, gia đình đã dạy anh rằng, đức tính quý giá nhất là tử tế đối với mọi người, do đó anh đã đã ăn để kìm nén nguồn sinh lực mãnh liệt hơn của mình. Bắt đầu từ thời thơ ấu, hầu hết chúng ta được dạy rằng, Phần thưởng lớn nhất trên đời này là sự tán thưởng của người khác. Có lẽ nó không được nói rõ bằng những từ ngữ như thế, nhưng có được hàm ý trong mọi thứ chúng ta được bảo là đúng và tốt. Chúng ta biết nghe lời, để làm hài lòng bố mẹ. Chúng ta chăm chỉ và ngoan ngoãn để làm vừa lòng thầy cô. Chúng ta chia sẻ đồ chơi của mình để các bạn cùng chơi quý mến chúng ta. Khi chúng ta cố gắng làm theo ý mình, Chúng ta bị cho là ích kỷ và xấu tính. Dù thế nào đi chăng nữa, quan điểm tốt và xấu trở thành một mớ rối rắm trong những ý nghĩ non nớt của chúng ta, cùng với nhu cầu giành được sự tán thưởng của người khác. Thực tế, những người dạy chúng ta về đúng và sai, bản thân họ là nạn nhân của sự nhầm lẫn tư tưởng. Khi chúng ta lớn lên, nó trở nên rõ ràng rằng liên tục chiều theo người khác Và tìm kiếm sự tán thưởng của họ Không phải là cách tốt nhất để tiến lên Nhưng hầu hết chúng ta Vẫn tiếp tục cách cư xử không hiệu quả này Thỉnh thoảng chúng ta thử nghiệm Tính ích kỷ Nhưng thường nhận ra nó Gây cho mình những cảm giác khó chịu Do hậu quả của tình trạng Lúc bé của chúng ta Những người tử tế được cho là không quá ích kỷ Cho dù chúng ta biết thành công Trong những cố gắng của chúng ta Đòi hỏi một mức độ nhất định tính vị kỷ, nhưng chúng ta vẫn tiếp tục tỏ ra đáng mến. Phần thưởng duy nhất cho điều này là cảm giác chính đáng của bản thân về đức hạnh cao cả của chúng ta. Cũng tương tự đối với những đức tính vị tha khác, nhưng thực tế đây là cách cư xử tự phụ và giả tạo. Thông thường, chúng ta ngụy trang mối quan tâm đối với bản thân dưới dạng sự quan tâm đối với người khác. Và chúng ta tiếp tục theo đuổi sự tán thưởng của người khác Bằng cách từ bỏ quyền được làm theo ý mình Chúng ta thường cho phép người khác đối xử không công bằng với mình Bởi vì chúng ta không muốn đối đầu và thách thức họ Và chúng ta cũng không muốn làm nhiễu loạn quan niệm Đã ăn sâu về đúng và sai của mình Thay vào đó, chúng ta tự an ủi mình với cảm giác đạo đức hơn Chúng ta tự nhủ rằng Mình đã vượt qua sự lôi kéo vào cuộc xung đột Về những chuyện vặt không quan trọng Nhưng cho dù chúng ta nghĩ gì Chúng ta vẫn chìa nốt má bên kia Không phải vì điều đó đúng Mà bởi vì nó dễ dàng Một bài học trị giá 30.000 đô la Tôi đã học được bài học rằng Cố gắng để tỏ ra tử tế Có lẽ không phải là việc làm đúng Bằng một khoản học phí 30.000 đô la Jim là một nhà kinh doanh thành công tại Washington, D.C. Anh ta là một trong những người được kính nể nhất trong thế giới của các diễn đàn chính trị. Anh ta mời những người nói chuyện tại các hội nghị và các cuộc gặp mặt chính trị và xuất bản một bản tin chính trị hàng tuần. Ngày chúng tôi gặp nhau, chúng tôi thích nhau ngay. Anh ta là một người nhiệt tâm, có một niềm say mê đối với văn hóa phương Đông. Có lần, Jim tới Portland, bang Oregon, nơi tôi đang sống lúc đó. Anh đi cùng với một ứng cử viên chính trị trong chiến dịch tranh cử. Sau đó, chúng tôi gặp nhau, ăn tối. Trong lúc tán gẫu, tôi đã hỏi tình hình cuốn sách xuất bản gần đây của anh đi nào. Anh trả lời tôi rằng, anh đã thuê một hãng quảng cáo trong 10 tháng qua. Và mặc dù nó tốn mất vài nghìn đô la một tháng, nhưng anh đã nhận được nhiều lời yêu cầu xuất hiện trên TV và trên đài do kết quả làm việc của công ty quảng cáo đó. Chim tự hào lôi ra năm hay sáu tờ giấy đánh máy đưa cho tôi xem. Những tờ giấy chứa một bản danh sách các chương trình phát thanh và truyền hình mà anh đã xuất hiện. Bị ấn tượng, tôi nhìn kỹ hơn. Ngoại trừ một cuộc xuất hiện trên kênh truyền hình cây ABC thì những cái còn lại chỉ là những đài phát thanh thứ yếu. Tôi không thể tin vào mắt mình. Tại sao họ không ghi tên anh trên một số chương trình trò chuyện, phát thanh và truyền hình nổi tiếng hơn? Tôi tự hỏi những người làm quảng cáo này đang làm gì cho đáng số tiền họ nhận. Sau khi chia tay Jim, tôi tự nghĩ có lẽ anh muốn tôi giúp đỡ. Bởi vì tôi đã từng làm công việc quảng cáo cho mình trong 3 năm qua Tôi đã học được khá nhiều về công việc này Tôi biết, chẳng hạn như Việc được mời đến một chương trình nổi tiếng tốt hơn hàng trăm lần Việc tham dự vô số trên những chương trình không quan trọng Tôi cũng biết rằng Một số hãng phụ trách quan hệ truyền thông cố gắng Biện minh cho mức phí gõ Bằng cách lấp đầy lịch làm việc của khách hàng Với một mớ những buổi nói chuyện nhỏ Thường thường Trên những chương trình phát thanh Chỉ có rất ít thính giả Giúp đỡ anh đối với tôi Thực sự không có vấn đề gì khó Tôi có nhiều mối quan hệ Sẽ nhận lời giới thiệu của tôi Một cách nghiêm túc Ngày hôm sau tôi gọi cho Jim Tôi nói Tôi muốn giúp anh bằng việc Đưa cho anh một số mối liên hệ của tôi Và anh có thể dùng tên của tôi Như người giới thiệu Anh rất vui Anh cảm ơn tôi rối rít Sau đó nói thêm Tôi muốn bình luận cuốn sách mới của cô The Asian My Game Trong bản tin số tới của tôi Sáng hôm sau Điện thoại của tôi đổ chuông Đó là giọng nói phấn khởi của Jim Tôi muốn cảm ơn cô một lần nữa Về việc đã đưa cho tôi Những cái tên đó ngày hôm qua Anh ta nói Anh đừng ngại Tôi trả lời Không có gì đâu Anh ta nói tiếp Công ty của tôi xuất bản một cuốn sách nhỏ Liệt kê mọi tổ chức Có mời người diễn thiết chính trị Tôi biết Tôi cũng có một cuốn Tôi đáp Anh ta nói thêm Và nó được cập nhật hàng tháng Hiện giờ nó có hơn 300 tổ chức Tôi không rõ Anh đang nhắm vào đâu Trong cuộc trò chuyện này Có lẽ Anh muốn cảm ơn sự giúp đỡ của tôi bằng cách tặng tôi một bản danh sách mới cập nhật. Nhưng anh ta tiếp tục. Thư ký của tôi nói rằng, cô thôi đặt nó. Vâng, bởi vì tôi đang thay đổi chỗ ở, nhiều thứ bị bỏ qua quá. Tôi cố tỏ ra tử tế bằng cách nói dối. Sự thực là tôi có 6 tháng bản tin, vẫn đang còn trong tủ, chưa được đọc, và dĩ nhiên tôi không muốn tiếp tục đăng ký hoàn toàn không đếm xỉa đến tôi jim bắn phát quyết định cô có muốn trả tiền cho nó bằng cách nào thẻ tín dụng hay xét anh có thể gửi hóa đơn cho tôi không tôi đang bận việc và không muốn dừng lại tôi lơ đãng nói tôi cảm thấy rất khó chịu về sự thúc giục của anh ta để làm một điều mà tôi không muốn tôi cố gắng lịch sự đến mức có thể Tôi muốn tống khứ và thoát khỏi anh ta cho chóng. Nhưng Jim đẩy thêm một bước. Chúng tôi không bình luận sách của những người không đặt bản tin của chúng tôi. Anh ta muốn tiền của anh ta và anh ta muốn nó ngay bây giờ. Vẫn mong muốn, tỏ ra đáng mến. Tôi nói miễn cưỡng, được rồi tôi sẽ đi lấy thẻ tín dụng của mình. Kết quả là tôi đã trả cho anh ta 300 đô la. Tôi đã tốn hàng nghìn đô la để tạo ra những mối liên hệ đó. Những cuộc gọi điện thoại, chuyển phát, các cuộc xúc tiến, việc đi lại, tất cả chuyện này đúng là một cuộc đầu tư. Và tôi đưa những cái tên đó cho anh ta như một thiện ý. Có chắc anh ta nhận thấy điều đó. Thế rồi anh ta bảo tôi trả 300 đô la tiền đặt báo như một cách cảm ơn. Dĩ nhiên. Tôi đang đối mặt với một kẻ thực hành mặt dày tâm đen. Anh ta là một kẻ thực hành mặt dày bởi vì anh ta không quan tâm tôi nghĩ gì về anh ta. Trong mắt anh ta chỉ có mục tiêu của mình. Mặc dù tôi không công khai nói, tôi không quan tâm đến chuyện, tiếp tục đặt báo. Nhưng tôi đã gửi nhiều thông điệp tí nhị, hoặc là anh ta không nghe được những thông điệp đó, và hoặc là anh ta không quan tâm. Anh ta là một người tâm đen, bởi vì anh ta sẵn lòng để tôi phải tự móc túi để ủng hộ cho bản tin của anh ta. Ngay cả sau khi tôi đã đưa cho anh ta thông tin đáng giá hàng nghìn đô la. Jim đang làm mọi thứ, đúng theo mặt giày tâm đen. Sai lầm của tôi là tôi đã thậm chí không có một mục đích kinh doanh nào ngoài việc muốn tỏ ra tử tế đối với anh ta. Tệ hơn nữa, tôi đã không đặt một giá trị. Cho việc giới thiệu của mình Tôi đã cho không chúng Như thể chúng không đáng giá gì cả Tôi cho diêm những mối quan hệ Với niềm tin rằng Những người tử tế Làm những việc tử tế cho người khác Anh ta chỉ đơn thuần Thành thực với mục tiêu của mình Tiến lên phía trước Mặt khác Nếu tôi đã thật lòng cho Mà không có ràng buộc Thì những gì anh ta đã làm Sẽ không chướng tai gai mắt đối với tôi Sự thật Là sự tử tế của tôi Là một cử chỉ sai lầm được dùng Để cố gắng lấy lòng Jim Chúng ta dễ rơi vào Cái bẫy dạng này Một cách lý tưởng Chúng ta được dạy Để cho mà không mong được nhận lại Nhưng trong thực tế Chúng ta ở trong tâm trạng cho Với mong muốn được nhận lại Trong lần tiếp xúc này với Jim Đằng sau suy nghĩ của tôi Có một sự tính toán Cuộc trò chuyện của chúng tôi có lẽ nên diễn ra như sau. Jim, anh có muốn tôi giới thiệu anh với một số chương trình lớn mà tôi tham dự không? Chúng thật sự có ảnh hưởng quan trọng đối với việc, lăng xê và doanh số bán những cuốn sách của tôi. Tất nhiên là Jim sẽ đồng ý. Sau đó tôi sẽ tiếp tục. Trong 3 năm vừa qua, tôi đã tích cực quảng cáo những cuốn sách của mình trên đài truyền hình và đài phát thanh. Tôi đã thu thập được nhiều hiểu biết cận kẽ Anh có thể bán được nhiều sách hơn Bằng cách xuất hiện trên một chương trình hay hơn chương trình mà anh đã làm Với 100 đài nhỏ hoặc những chương trình không nổi tiếng Tôi sẽ đích thân gọi điện thoại đến những chương trình này Để giới thiệu anh và cuốn sách của anh Với anh, điều này đáng giá bao nhiêu? Bởi vì tôi đặt thẳng vấn đề với Jim Anh ta có thể sẽ nói điều đó đại loại như Anh ta không có ý định trả tôi tiền Hoặc là anh ta sẽ hỏi Sự giúp ích của tôi đáng giá bao nhiêu Sau đó tôi sẽ nói Jim, tôi không muốn anh trả công tôi bằng tiền Tôi đề nghị chúng ta tạo một thỏa thuận Để trao đổi sự giúp đỡ Hãy để tôi thử đề nghị Những mối quen biết Để đặt chỗ này là sự đầu tư Của 3 năm nỗ lực làm quảng cáo Những người dẫn chương trình trò chuyện với tôi có mối quan hệ rất tốt, chỉ riêng thời gian đầu tư đã đáng giá 1.000 đô la. Tôi đã bán cuốn sách xuất bản đầu tiên của mình, ruột Chai Nít My Game. Chỉ duy nhất thông qua giới thiệu trên truyền thông, mà không thiết lập hệ thống phân phối. Kết quả là tôi đã kiếm được doanh thu tới 6 chữ số trong một năm. Tôi nghĩ việc đặt giá trị cho cuộc trao đổi khoảng 10.000 đô la là thỏa đáng anh có nghĩ như thế không nếu anh ta không thích mười nghìn đô la tôi sẽ thỏa thuận một khi giá cả được định chúng tôi sẽ nói về phương pháp trao đổi đã được đề ra sự giúp ích tôi muốn từ jim là mời tôi tham gia vào những buổi nói chuyện vì anh ta tính ba mươi phần trăm tiền hoa hồng cho một lần mời để kiếm được mười nghìn đô la anh ta sẽ phải tạo ra được số lần Nói chuyện với tổng thủ lao tới 33.000 đô la cho tôi Jim đã dạy cho tôi một bài học quý giá Tỏ ra tử tế để giành được sự tán thưởng của người khác Có thể phải trả giá rất đắt Một tình bạn đích thực Trong đời sống cá nhân và công việc Có thể là những hàng hóa hữu hình Nhưng nó cũng đòi hỏi Việc cho và giúp đỡ lẫn nhau vô điều kiện Một sự tử tế giả tạo với một động cơ bí mật Có thể biến những người bạn tốt thành những kẻ thù bởi sự tan vỡ những kỳ vọng về sau hai la mã tìm kiếm lòng tin vững chắc bên trong bản thân bạn khi bổn phận của một người là đối mặt với nguy hiểm và anh ta bỏ chạy đó là sự hèn nhát mahatma gandhi nhiều người trong chúng ta được dạy rằng khi ai đó tát vào má bạn thì bạn nên chìa nốt má bên kia. Điều này không phải luôn luôn là hành động đúng đắn nhất. Có những lúc phải chịu bị tát và có những lúc phải đánh trả lại gấp đôi. Như vậy, bạn sẽ không bị đánh nữa. Nếu một người tát vào mặt bạn, bạn có thể chìa nốt má bên kia vì một trong nhiều nguyên nhân. Có lẽ bạn chọn cách khuất phục với đầy đủ nhận thức rằng việc đó có ý nghĩa gì. Có thể là Mặc dù bạn cảm thấy sự thôi thúc muốn đánh trả Bạn kìm nén cơn giận của mình Bởi vì bạn được dạy rằng Bạo lực là sai trái Hoặc có thể là bạn sợ chọc tức thêm đối thủ của mình Nếu bạn chỉa nốt má bên kia Xuất phát từ lòng tin vững chắc bên trong Như hàn tín đã làm trong chương trước Thì hãy làm như thế Nếu bạn kìm nén sự thôi thúc muốn đánh trả Điều đó có nghĩa là Bạn không thực sự Chấp nhận chân lý về việc chìa nốt má bên kia. Nhưng bạn đã để những hành động của mình bị ràng buộc bởi những tiêu chuẩn của người khác. Điều này hóa ra duy trì mãi mãi vai trò là nạn nhân cho chính bạn. Nếu bạn chìa nốt má bên kia bởi vì bạn sợ không dám đánh trả, nó không có nghĩa là bạn cao cả hơn về mặt đạo đức. Nó đơn giản có nghĩa bạn là một kẻ hèn nhát. Người thực hành mặt dày tâm đen hiểu rằng đánh trả lại không nhất thiết làm bạn trở thành người xấu. Nó rất có thể là trong việc trừng phạt cách cư xử bạo lực bạn đang hành động như một người mang lại hòa bình. Sự thật là những tiêu chuẩn về hành vi thông thường được chấp nhận thì có tính tùy tiện và những người phân xử bản thân họ thường là những cá nhân có thiếu sót. Bên dưới lốt vỏ đức hạnh Họ đã kéo dài mãi sự yếu đuối và sợ hãi của chính họ Bà La Mã khám phá điều bí mật Trong sự kiên cường của cây sồi Và sự khiêm nhường của cây cỏ Thế giới cấu tạo bởi sự cân bằng mỏng manh Của hai lực lượng đối lập Triết học phương Đông gọi chúng là âm và dương Tất cả mọi thứ được cấu tạo bởi hai lực lượng này Những điều được nghĩ là đối ngược nhau Lại có liên quan gần gũi hơn So với những gì người ta thường tin Những sự đối lập Không phải là hai thực thể cân bằng nhau Bóng tối không thể tồn tại Mà thiếu ánh sáng Cũng như cái tốt không thể thiếu cái xấu Bạo lực và không bạo lực Xuất hiện tại cùng một nơi Trong tâm hồn con người Bởi vì mọi thứ đều có hai mặt Nên hành động của con người Cũng có hai mặt Những động cơ bên trong và vẻ bên ngoài không xem xét đến những động cơ bên trong. Chúng ta không thể đánh giá được những hành động của chính mình hay những hành động của người khác. Bậc Thánh Hiền và tiên tội phạm có thể phạm cùng một tội trước chính quyền xuất phát từ những động cơ hoàn toàn khác nhau. Chúa Giê-xu bị đóng ninh nhiên thập giá giữa hai tiên trộm bởi vì những người đứng ra xét xử ngài không nhìn thấy sự khác nhau gì lớn giữa những hành động của ngài và của hai tiên trộm tầm tưởng. Bạn cần hiểu rằng bạn sở hữu những sức mạnh sáng tạo và phá hủy ở mức độ tương đương nhau. Cả hai bổ sung cho nhau và không thể được xét đoán bởi những tiêu chuẩn thông thường về tốt và xấu. Mỗi cái có thời điểm của nó. Một phần của việc hiểu bản thân mình và số phận của mình là để biết được khi nào thực hành sức mạnh phá hủy của bạn và khi nào chịu quy phục sức mạnh phá hủy của cái khác. Cây cỏ uốn cong một cách dễ dàng trong gió. Cây sồi cổ thụ đứng vững chãi. Một cơn gió mạnh có thể làm bật gốc sồi, nhưng không có một cơn gió nào cho dù sức mạnh đến đâu. Có thể làm bật dễ cỏ đang uốn dạp mình trước nó. Người thực hành mặt dày tâm đen lý tưởng là một người có mặt dày tâm đen bên trong. Dù những biểu hiện bên ngoài của họ có vẻ hống hách hay nhún nhường, tùy theo yêu cầu của tình huống, anh ta không có một hình ảnh về chính mình do bản thân hay mọi người tạo ra để phải sống theo hay quy định anh ta phải xử sự như thế nào. Trong trước tác Trung Quốc có ba mươi sáu trước, trước thứ hai mươi bảy dạy giả lợn bắt cọp. Theo cách này, khi người thợ săn phương đông chuẩn bị đi săn hổ, anh ta sẽ ngồi và suy ngẫm cách dễ nhất để bắt được con hổ. Cách mà anh ta rút ra là anh ta sẽ lấy chính mình làm mồi nhử hổ. Anh ta khoác lên mình tấm da lợn và chờ đợi trong rừng. Con hổ tới gần, nghĩ rằng con lợn này sẽ là một bữa ngon lành. Khi con hổ tiến gần đến mức người thợ săn không thể bán trượt được, anh ta sẽ bán nó. Ở phương Đông Nhưng anh hùng không được đánh giá bởi sự dũng mãnh của họ trong việc săn bán hổ mà là bởi sức mạnh và khả năng chịu đựng, nỗi nhục, đóng giả làm con lợn. Khi bạn không có gì chứng minh bạn vĩ đại hơn hoàn cảnh của mình, bạn không bao giờ được để mất viễn cảnh chiến thắng của bạn. Einstein đã nhận xét, một vĩ nhân biết được sự vĩ đại của mình trước khi những người khác biết đến. Nếu bạn sẵn lòng làm bất cứ điều gì để vượt qua sự chống đối mạnh mẽ nhất, kể cả việc khuất phục và chịu đựng, Khi cần thiết, đóng vai một con lợn, bạn sẽ chiến thắng. Hơn thế nữa, bạn phải có khả năng chịu đựng được sự làm nhục mà những người khác sẵn sàng dành cho bạn bởi những thất bại bề ngoài của bạn. Một người có thể làm điều này đã được số phận định sẵn để trở nên vĩ đại. Bốn La Mã hiểu được chính mình để đạt được trạng thái mặt dày tâm đen. Hãy xem xét vai trò bạn đang giữ trong thế giới này để giải phóng chính mình, thoát khỏi sức chi phối của những tư tưởng tùy tiện và khám phá những tiêu chuẩn đích thực mà bạn nên xử sự theo. Bạn cần tìm được lòng dũng cảm để làm những gì phải làm mà không quan tâm đến điều những người khác có thể nghĩ. Những người phi thường không bận tâm đến những người khác nghĩ về họ, mặt dày, tâm đen dường như đến với họ một cách tự nhiên. Họ dễ dàng có được điều họ muốn bởi vì họ không bị cản trở bởi những ý kiến của người khác. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đã bị dạy dỗ để chịu tác động bởi những ý kiến của người khác. Tôi không khuyên bạn trở thành một người vô đạo đức và tự cho mình là trung tâm, mong muốn bạn nhận ra được những khó khăn dành cho một người bốn chu đáo và nhạy cảm bẩm sinh như... Bạn khi theo đuổi sở thích riêng chính đáng của bản thân mình. Có điều gì đó đáng giá để bạn học từ những người lạnh lùng hơn này. Việc họ coi thường ý kiến của người khác cho phép họ tập trung vào việc hoàn thành những mục tiêu của mình. Điều này chỉ có thể thực hiện được bằng cách đạt tới sự hiểu biết rõ ràng về bản thân bạn và những hành động của bạn. Việc tự quan sát chính mình cần thiết cho sự trưởng thành của bản thân. Trước tiên bạn phải hiểu những động cơ Cho những hành động của chính bạn Để hiểu được Những người khác Đặc biệt quan trọng Là nhìn vào bên trong chính bạn Trong những thời điểm đau khổ Và bất hạnh lớn lao Nếu bạn thành công trong việc Tách bản thân mình ra khỏi nỗi đau khổ Mà bạn trải qua Bạn sẽ thấy Với sự rõ ràng hoàn toàn Bản chất thật của tình huống Khi đó đường lối hành động đúng đắn Sẽ hiện rõ ở phía trước Thế giới không quá đơn giản đến mức Chúng ta có thể đặt ra Và tuân theo những nguyên tắc Về điều già là sai và đúng Chúng ta tìm kiếm Một sự hiểu biết về bản thân Để chúng ta sẽ biết mình Nên làm gì Trong bất kỳ tình huống nào được đặt ra Bạn sẽ dần dần Thay thế những niềm tin Mình đã được dạy Bằng những sự thật bạn khám phá ra Không phải việc bạn có chìa nốt má bên kia hay không Là quan trọng Tại sao Bạn làm hay không làm Thế mới là quan trọng Hiểu biết bản thân là sự chỉ dẫn Về cách xử sự đáng tin cậy hơn So với việc bám lấy những tiêu chuẩn Được đặt ra một cách tùy tiện Mặc dù Cả hai cách đều có thể sai lầm Bạn sẽ mắc những sai lầm Bất kể bạn đi theo con đường nào Nhưng những sai lầm mắc phải trên con đường khám phá bản thân sẽ tự sửa chữa còn những sai lầm mắc phải bởi sự trung thành mù quáng với những tiêu chuẩn chủ quan chỉ kéo dài mãi sự dại dột trong quá trình sàng lọc này bạn sẽ khám phá ra rằng nhiều quan niệm bạn đã được dạy trong thực tế rốt cuộc là đúng nhưng sự tự kiểm nghiệm của bạn sẽ không với Những niềm tin của bạn sẽ trở thành những điều xác tín của bạn. Quan trọng hơn nữa, bạn sẽ giải phóng bản thân khỏi nhu cầu được sự tán thưởng của những người khác. Nhưng đừng nghe theo lời tôi. Quan sát những ý nghĩa và hành động của bạn một cách cẩn thận. Bạn sẽ tự nhận thấy bản chất sai lầm và tùy tiện của nhiều tiêu chuẩn mà bạn đang nỗ lực tuân theo. Trong mỗi chúng ta có một dòng nói thầm lặng muốn hét lớn và la lớn. Tôi tồn tại, tôi tồn tại. Tôi có những nhu cầu, những mong muốn và những khát vọng cao quý và tốt đẹp. Những lý tưởng và những nguyên tắc của tôi có thể khác với bạn, nhưng chúng là của tôi và xứng đáng được bày tỏ. Trừ khi tôi được nuôi dưỡng, được thỏa mãn và được đáp ứng, làm sao tôi có thể hữu ích cho ai đó? Coco Chanel một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng của pháp bắt đầu sự nghiệp của mình không phải như một nhà thiết kế mà là một phụ nữ thuộc tầng lớp thượng lưu giàu có bà luôn ăn mặc theo cách mình thích không quan tâm đến những xu hướng thịnh hành phong cách độc đáo của bà đặc biệt là mái tóc bồng bềnh và gấu váy cộc đi ngược lại với tiêu chuẩn thời trang của thời đại cho dù đầu tiên bà bị chỉ trích nặng nề vì những tính lập dị của mình Bà đã là người cung cấp một nền tảng cho những thay đổi cấp tiến trong thời trang của thập niên 1920. Hiện nay, gần một thế kỷ sau đó, tên tuổi của bà, Coco Chanel, là chuẩn bực cho cái đẹp nhất trong thế giới thời trang cao cấp. Gần đây, trong lúc đang tập trên xe đạp đứng ở câu lọc bộ thể dục, tôi tình cờ lướt mắt qua một tờ tạp chí dành cho phụ nữ trẻ. Một mèo nhỏ được đưa ra Để giành được sự tán thưởng Là phải rời nhà Với mái tóc ướt Và xách theo một túi lớn Rồi chạy một đoạn đường Gần đến văn phòng Ý tưởng là phải tạo ra vẻ Đến câu lạc bộ thể dục trước khi đi làm Tạp chí cũng khuyến khích người đọc Để một vài băng cassette Của những nhóm nhạc mới nổi nhất Xung quanh nhà Để tạo ra một hình ảnh hợp thời Cho dù Chúng chẳng bao giờ được mở nghe Tôi không thấy làm thế nào Những phương kế tạo hình ảnh này Có thể giúp những phụ nữ trẻ Đạt tới thành công Mà họ đang tìm kiếm Họ chỉ đơn thuần Đang nhận lời khuyên Về cách dành sự tán thưởng của người khác Bằng việc tiêu tốn nhiều sức lực Tạo ra sự giả dối Thay vì bỏ sức lực của họ Vào việc theo đuổi những sở thích đích thực Năm la mã Phá vỡ xiềng xích của nỗi sợ thành công và nỗi sợ thất bại. Nỗi sợ thành công thì mạnh hơn nhiều nỗi sợ thất bại. Đó lý do tại sao có nhiều người dễ trở nên thất bại hơn là thành công. Mỗi người trong chúng ta bị chi phối ở một mức độ nào đó bởi sự sợ hãi. Sợ vươn lên, sợ rơi xuống, sợ rằng chúng ta sẽ ở mãi một chỗ. Vì thế nhiều người trong chúng ta nghĩ rằng chúng ta muốn giàu có. Nổi tiếng và thực hiện được những chiến thích lớn Nhưng thông thường Những cảm giác này Chỉ là những sự suy nghĩ vẩn vơ Hầu hết những điều chúng ta nghĩ Là mình muốn đến với cái giá Phải bỏ lại đằng sau cuộc sống quen thuộc Và thâm nhập vào lĩnh vực Của những điều chưa biết Mỗi khi chúng ta đạt được điều gì đó Và tiến lên Chúng ta phải đổi những điều kiện đã biết Trong cuộc sống của mình Lấy sự không chắc chắn và lạ lẫm. Mặc dù hầu hết mọi người Nghĩ họ đang cố gắng để thành công, nhưng họ chỉ đơn giản là đang thực hiện những chuyển động. Điều cuối cùng trên đời mà họ muốn là thoát khỏi công việc hàng ngày buồn tẻ, quen thuộc và thực sự đạt đến một chỗ nào đó. Trước khi chúng ta có thể thành công, chúng ta phải hiểu rõ rằng thành công có nghĩa là thay đổi và rủi ro thất bại. Thất bại của những người không dám thử điều gì lớn thì bình thường và khá riêng tư. Thất bại của những người phấn đấu làm những điều phi thường thì công khai hơn và hay kèm theo những tiếng thở dài, thỏa mãn từ những người thất bại bình thường. Khi chúng ta không trả những hóa đơn của mình, một cái máy tính ở đâu đó viết cho chúng ta một lá thư khó chịu. Khi Donald Trump không trả những hóa đơn của ông ta, việc này sẽ lên bản tin lúc 6 giờ. Thành công cũng đòi hỏi lòng can đảm để chịu rủi ro không được tán thành.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 từ cái hoàn hảo nảy sinh cái hoàn hảo. Nếu lấy cái hoàn hảo ra khỏi cái hoàn hảo chỉ còn cái hoàn hảo. Kinh Hindu cổ ở Ấn Độ xa xưa, một nhóm những thầy tu trẻ đang theo dõi sư phụ mình làm bánh kiếp. Ông đổ một muôi bột lỏng và nhìn nó loang khắp bề mặt, vỉ nướng nóng bỏng, thành một hình tròn méo mó. Khi cái bánh kiếp đạt hình dạng cuối cùng của nó. Ông mỉm cười và nói Hoàn hảo Các đồ đệ thấy bối rối Mỗi cái bánh kếp Có một hình dạng khác nhau Một vài cái bị cháy cạnh Và không có cái nào là hình tròn hoàn hảo Cuối cùng Một trong những đồ đệ đã hỏi sư phụ Sư phụ làm sao những cái bánh kếp này hoàn hảo được Bánh kếp thì phải tròn Và không bị cháy Người thầy Lấy chiếc bánh kếp cuối cùng ra khỏi vỉ nướng Và đặt nó lên đĩa của người môn đệ trẻ tuổi Nó có hình dạng gần giống quả bí Hoàn hảo Ông lặp lại Một lần Một bậc thầy vĩ đại nói với tôi Nếu con không thích thế giới mà con thấy Hãy thay chồng kính của con Gần đây tôi đã nói chuyện với một người bạn cũ qua điện thoại Chúng tôi đã không gặp nhau hơn 10 năm rồi Khi chúng tôi gọi lại một số sự kiện trong quá khứ của mình Tôi đã nhận xét Mọi thứ đã xảy ra thật hoàn hảo. Bạn tôi nói tôi không hiểu ý cậu là gì và tôi cũng không chắc cậu hiểu. Sự thật thì đơn giản như là thay trọng kính của bạn. Không có điều gì sai với thế giới ngoại trừ cách nhìn của bạn về nó. Làm thế nào tôi biết được điều này? Có lẽ bạn đang nghĩ giống như người bạn của tôi. Những điều này chỉ là những từ ngữ mà thôi. Làm thế nào cô ta biết được? Cô ta đang nói về cái gì Tôi biết được điều này là đúng Nhờ vào kinh nghiệm trực tiếp Nhiều năm trước đây Tôi đã dành nhiều thời gian Cho việc suy tưởng và thiền định Một ngày nọ Sau khi kết thúc việc thiền định hàng ngày của mình Tôi ở trong Một trạng thái mê ly Tim tôi ngập tràn tình yêu Và sự hân hoan Tôi đã trải nghiệm rằng Chất liệu duy nhất tồn tại trên đời Đó là tình yêu Và không có gì khác ngoài tình yêu Thượng đế đích thực đã tạo ra thế giới này từ tình yêu của chính người Trong khi tôi còn đang ở trong trạng thái này Tôi lên xe và lái đến chỗ hẹn ngang qua thành phố Vào buổi trưa hè nóng bức và khói bụi này Tôi lái xe Dọc theo xa lộ San Diego Giữa đám xe cổ hỗn độn Thông thường tôi sẽ nhìn Los Angeles Và xa lộ như là một đám những người thể hiện những tính cách xấu xa của họ và lái xe một cách điên rồ để cố đến nơi nào đó tôi luôn nghĩ những người tài xế ở los angeles nên lái những chiếc xe tăng thay vì xe hơi nhưng lúc này đây cảm giác của tôi được biến đổi tôi cảm thấy chỉ có tình yêu tôi cảm thấy rằng toàn bộ los angeles là dành cho tôi sự thật là tôi đã trải nghiệm sự hòa hợp với cái toàn thể Tại giây phút đó, tôi chỉ nhìn thấy sự hoàn hảo. Ngay cả một cảnh giao thông hỗn độn cũng là một phần biểu hiện của sự hoàn hảo của Thượng Đế. Đối với tôi, trạng thái này không kéo dài. Cuối cùng, nó tan biến đi. Nhưng một thoáng xuất hiện của cảnh tượng hoàn hảo này là quá đủ. Từ đó tôi biết, thông qua trực giác của mình rằng thực tại của thế giới thì luôn luôn hoàn hảo. Ngay cả khi chúng ta Không lĩnh hội được nó là như thế Trong khi tôi hân hạnh Có được một thoáng xuất hiện Của thực tại này Từ đó tôi cũng biết rằng Những nhà thông thái từ xưa đến nay Luôn sống trong trạng thái hiểu biết này Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta Chúng ta luôn cố gắng sửa đổi thực tế Chúng ta muốn nó phù hợp với khái niệm Về sự hoàn hảo của chúng ta Một vài năm trước đây Tôi làm một cuộc phỏng vấn Trên đài với Eurosef Barbara, người sáng lập của hanna Barbara Studio và là người sáng tạo các bộ phim hoạt hình kinh điển như Gấu, Yogi, Tôm và Rê-ri và nhiều phim khác nữa Trong cuộc trò chuyện của chúng tôi Ông ta nói về cuộc đời mình đã hóa ra tuyệt hảo thế nào Ông nói rằng đôi lúc khi bạn đang trong cuộc Dường như mọi việc không diễn ra tốt đẹp Nhưng khi bạn nhìn lại Thì rõ ràng là mọi việc hoàn hảo Joseph Barbara Đã từng là nhà làm phim hoạt hình Sống chật vật Kiếm sống bằng cách bán những đoạn tranh chuyện hoạt hình Của mình Cho những tạp chí ở New York Ông đã chọn ra một số đoạn tranh chuyện Hoạt hình hay của mình Và gửi chúng cho Walt Disney để xin một việc làm đối với nhà làm phim hoạt hình sống trần vật này làm việc cho xưởng phim Disney là giấc mơ cao nhất trở thành hiện thực. Disney đã trả lời viết rằng ông ta muốn phỏng vấn ông Joseph Barbera trong chuyến đi sắp tới đến New York của ông ta, nhưng Disney đã không bao giờ ghé chỗ ông ta. Rõ ràng là vào thời điểm bây giờ đó là một nỗi thất vọng cho Barbera giờ đây khi ông nhìn lại, ông rất hài lòng rằng Walt Disney đã không ghé thăm ông. Barbara nói, tôi có thể trở thành một nhân viên tận tụy của ông ấy và đến hôm nay vẫn còn làm việc cho xưởng phim Disney. Quan niệm nhìn mọi thứ là hoàn hảo không chỉ là một ý nghĩ an ủi khi bạn trải qua những nỗi thất vọng lớn lao trong đời, nó cũng là một công cụ hữu hiệu cho những người thực hành mặt dày, tâm đen khi áp dụng vào những chuyện phiền toái không quan trọng hàng ngày khi đang viết chương này tôi đã dừng lại chốc lát để đi làm một số việc lặt vặt trên đường đi tới mỗi nơi mặc dù những nơi tôi đã từng đến trước đó tôi vẫn cứ đi lạc mãi một cách vô vọng đó là một ngày hè nóng nực và tôi đang lái một chiếc xe tải chở hàng loại nửa tấm tôi tự nhủ Mình thật sự chẳng thấy bất cứ mục đích nào cho việc cứ đi lạc mãi Giữa lúc này Ý nghĩ nhìn nhận mọi việc là hoàn hảo xuất hiện trong đầu tôi Tôi biết rằng trong sự huyền bí của cuộc sống Có sự hoàn hảo vượt trên hiểu biết của tôi Nếu thượng đế của chúng ta không muốn điều đó Thậm chí Một chiếc lá cũng không dám rơi Tôi bình tĩnh chấp nhận chuyện bực mình này Mặc dù tôi tiếp tục bị lạc Trạng thái tâm lý của tôi đã thay đổi. Từ chỗ chỉ trực bùng nổ sang thư giãn và bình tĩnh, tôi nhận thấy có những lợi ích thu được, ngay cả từ trải nghiệm có vẻ vô nghĩa và chán ngán này. Tại thời điểm đó, tôi có thể làm chủ suy nghĩ của mình và điều khiển chúng một cách tích cực. Qua kinh nghiệm đó, tôi được gợi nhớ lại vô số những sự kiện tương tự khác nhờ gặp sự việc này tại thời điểm đó tôi thấy việc chia sẻ điều đó với các bạn là quan trọng theo cách này chúng ta có thể nhìn lại và xem xét những sự việc tương tự trong quá khứ của chúng ta từ đó trong tương lai chúng ta có thể đặt chúng trong cái nhìn đúng đắn của việc nhìn nhận những sự việc không hoàn hảo của thực tế như là hoàn hảo tôi nhớ một lần khi đột ngột rơi vào đám kẹt xe tôi chủ tâm quyết định thưởng thức quang cảnh vịnh san francisco trong lúc chở đám xe cộ kẹt cứng được giải toảng tôi để ý thấy ngay sau mình trong một chiếc xe khác một phụ nữ quyến rũ và ăn mặc sành điệu có một mình cô ta đang la hét với đám xe cộ và đấm hai nắm tay vào vô lăng trong khi mặt cô ta mỗi lúc một đỏ hơn sự bực bội và chán nản của cô ta chỉ làm tăng thêm tâm trạng rối bời của cô mà không tác động được gì đến đám đông xe cộ giống như những thầy tu bạn có thể có một cái nhìn lý tưởng hóa về việc mọi thứ cần phải làm như thế nào nhưng thế giới diễn ra theo nhịp điệu và mục đích của chính nó điều quan trọng đối với bạn là tìm cách vượt lên trên hiểu biết bình thường của con người trên những định kiến về những gì nên diễn ra và những gì không nên diễn ra theo thời gian bạn sẽ nhìn thấy sự hoàn hảo trong sự việc dường như không hoàn hảo của thế giới bảy la mã tinh thông những điểm khác biệt giữa đức hạnh và sự phổ phiếm thượng đế trông đợi ngôi đền của người được xây đắp bằng tình yêu nhưng con người lại mang đến những tảng đá Drenet tagore lời thề nguyền thiêng liêng của một người sùng đạo một người sùng đạo đang thiền định bên dưới một gốc cây ở chỗ giao nhau giữa hai con đường Việc thiền định của ông bị ngắt quãng bởi một chàng trai chạy như điên trên đường về phía ông Giúp tôi với Chàng trai cầu xin Một người đàn ông đã lầm lẫn buộc tội tôi ăn cắp Ông ta đang đuổi theo tôi với một đám người Nếu họ bắt được tôi, họ sẽ chặt tay tôi mất Chàng trai trèo lên cây và giấu mình trong cái tán cây Mà bên dưới nó là nhà hiền chiết đang ngồi thiền Làm ơn đừng nói cho họ biết là tôi đang trốn ở đây anh ta van này người sùng đạo nhìn thấy bằng cái nhìn thấu suốt của một vị thánh rằng chàng trai đã nói thật với ông anh ta không phải là kẻ cắp vài giây sau đám đông dân làng kéo tới và người cầm đầu hỏi ông có nhìn thấy một gã trẻ tuổi chạy qua đây không nhiều năm trước người sùng đạo đã lập một lời thề là luôn nói sự thật vì vậy ông nói ông có nhìn thấy Hắn đi đâu rồi? Người cầm đầu hỏi. Người sùng đạo không muốn phản bội chàng trai vô tội. Nhưng lời thề với ông là linh thiêng. Ông chỉ lên trên cây. Dân làng lôi chàng trai khỏi cái cây và chặt đứt anh ta ra. Khi người sùng đạo chết và đứng trước sự phán xét. Ông ta bị kết tội về cách cư xử của mình đối với chàng trai bất hạnh. Nhưng ông ta phản kháng. Tôi đã lập một lời thề thiêng liêng rằng chỉ nói sự thật, tôi bị buộc phải làm như thế. Vào ngày hôm đó, lời nói đáp, Người đã yêu sự phù phiếm hơn là đức hạnh, không phải vì đức hạnh mà người đã trao chàng trai vô tội cho những kẻ xử tội anh ta, mà vì bảo vệ hình ảnh hão huyền của bản thân như một người đức hạnh. Sự hiểu biết hạn chế của con người Thường dẫn dắt quan niệm đức hạnh của chúng ta Trở thành điều dẫn tội lỗi Quan niệm đức hạnh sai lầm của ta Không gì khác ngoài sự phù phiếm Và một cố gắng để dành sự tán dương Hoặc cảm giác tự mãn rằng Mình thật là có đạo đức Nhờ đó ta có thể cảm thấy cao hơn những người khác Rất nhiều lần Bởi vì đức hạnh sai lầm này Đi cùng với một lố sự ngu dốt của con người Đức Hạnh trở thành một vũ khí hữu hiệu trong việc vùi dập lòng nhân đạo Những tội ác chống lại nhân loại Khi nói đến việc vùi dập lòng nhân đạo dưới khẩu hiệu Đức Hạnh Sẽ không có sự phân hóa của Đông hay Tây, quá khứ hay hiện tại Ở Trung Quốc, gần cuối triều đại nhà Minh, đầu những năm 1600 Những thế lực cướp bóc và nông dân nổi dậy chống lại nhà Minh Đám người nổi loạn tràn qua làng mạc cướp bóc dân chúng và hãm hại con gái Trinh tiết của phụ nữ là thiêng liêng ở Trung Quốc lúc bấy giờ Khi một cô gái bị cưỡng bức Lựa chọn duy nhất cho bố mẹ cô là cho cô uống một liều thuốc độc Như vậy sẽ xóa sạch tiếng xấu của gia đình Vì thế khi một cô gái đã trải qua số phận khủng khiếp của việc cưỡng đoạt Sau đó cô phải đối mặt với điều còn tồi tệ hơn Đó là bị đầu độc bởi gia đình của cô Khi Galileo cho thế giới biết những khám phá của ông rằng mặt trời không quay xung quanh trái đất mà ngược lại, tất cả những thành viên đức hạnh nhất của nhà thờ Cơ đốc giáo đã xử tội ông bằng việc đốt sách của ông và tống giam ông hầu hết quãng đời còn lại của ông. Đức hạnh được dẫn dắt bởi sự ngu dốt này không phải là đặc quyền của quá khứ. Cách đây không lâu, vào thập niên 1950, cả nước mỹ đã trải qua một cuộc săn lùng phù thủy cầm đầu bởi thượng nghị sĩ joseph mccarthy ngày nay những công dân đức hạnh với những dự định thành thật nỗ lực áp đặt lên người khác những tiêu chuẩn và những quy tắc đạo đức của họ liên quan đến những vấn đề xã hội dưới danh nghĩa điều tốt đẹp và sự tao nhã câu hỏi chúng ta phải đặt ra cho bản thân mình là chúng ta có chắc rằng khái niệm về đạo đức của chúng ta không trở thành cái dẫn đến lòng căm thù, sự hẹp hòi và thái độ đạo đức giả. Chúng ta có một lần nữa vùi dập lòng nhân đạo không? Đức hạnh trái với điều hầu hết mọi người nghĩ, không phải là những thứ bạn khoác lên mình để trình diện công chúng như là câu chuyện sau đây chứng minh. Gái điếm và thầy tu. Một tu sĩ bà La môn. Sống bên kia đường đối diện nhà một gái điếm Mỗi ngày khi ông ta chuẩn bị tiến hành việc cầu nguyện và thiền định Ông ta nhìn thấy những người đàn ông ra vào phòng cô gái điếm Ông ta nhìn thấy chính người đàn bà chào đón hoặc tạm biệt họ Mỗi ngày vị tu sĩ tưởng tượng và suy nghĩ về những hành động đáng hổ thẹn diễn ra trong phòng cô gái điếm Và trái tim của ông ta tràn đầy sự phỉ báng mạnh mẽ đối với hành vi phóng đãng của người đàn bà. Mỗi ngày cô gái điếm nhìn thấy tu sĩ thực hành những nghi lễ tôn giáo, cô ta nghĩ nó thánh thiện biết bao khi dành thời gian để cầu nguyện và thiền định. Nhưng, cô ta thở dài, số phận của ta là một gái điếm, mẹ ta là một gái điếm, và con gái ta cũng sẽ như vậy. Đó là quy luật trên mảnh đất này. Vị tu sĩ và cô gái điếm, Chết cùng một ngày và cùng nhau Đứng trước sự phán xét Vô cùng kinh ngạc Vị tu sĩ bị kết tội Về sự đổi bại của ông ta Nhưng Thầy tu phản kháng Tôi đã sống một cuộc đời thanh khiết Tôi đã dành những ngày tháng của mình Vào việc cầu nguyện và thiền định Phải Lời phán xét nói Nhưng trong khi thân xác ngươi đang thực hiện Những hành động sùng đạo đó thì trái tim ngươi khô héo bởi những phán xét nhiệt ngã và tâm hồn ngươi bị tàn phá bởi những tưởng tượng đầy dục vọng của mình. Người gái điếm được khen ngợi và sự trong sáng của bà ta. Tôi không hiểu. Bà ta nói. Cả cuộc đời, tôi đã bán thân xác mình cho bất cứ người đàn ông nào trả tiền. Hoàn cảnh của cuộc đời ngươi đã đặt ngươi vào một nhà thổ ngươi được sinh ra ở đấy và việc sống khác đi vượt quá sức ngươi nhưng trong lúc thân xác ngươi đang làm những hành động không xứng đáng thì trái tim ngươi luôn trong sạch và mãi mãi hướng vào những suy nghĩ về sự thanh kiết của những buổi cầu nguyện và thiền định của vị tu sĩ nghi thức tang lễ nghi thức tang lễ có thể là một sự cạnh tranh hão huyền giữa những người sống để chứng minh một sự luyến tiếc sâu sắc hơn đối với người đã chết và một nỗi đau mất mát lớn lao hơn điều này đặc biệt đúng vào xã hội phương đông trong khi tôi đang học cao đẳng ở đài bắc tôi thuê một căn phòng ở trong nhà một góa bụa giàu có bà ra sống ở đó cùng với ba con trai và gia đình họ trong lúc tôi ở đó người góa bụa tám mươi tuổi này đã ngã bệnh và được đưa vào bệnh viện Một tháng sau, bà được đưa về nhà và qua đời. Những người con trai sửa soạn một đám tang kỹ lưỡng. Người chết được đặt trong phòng chính của ngôi nhà. Trong tuần lễ sau đó, một buổi trưa lúc 3 giờ, một nhà sư đến trong chiếc áo choàng rộng sặc sỡ để cầu siêu cho người chết. Và gia đình sẽ dành một tiếng để than khóc. Ngay khi nhà sư bắt đầu tụng kinh, 15 người đồng thời gào thét lên những tiếng than khóc xé ruột. Họ cứ luân phiên, hết nước nở nghẹn ngào, lại ý những lời xót xa thương tiếc. Làm sao mẹ có thể bỏ chúng con ở lại bơ vơ côi cút? Một người gào lên, mẹ đã đau khổ quá nhiều bởi lũ chúng con đã không làm tròn bổn phận con cái. Một người khác than vãn, mỗi câu khóc than sau lại to hơn và đầy đau đớn hơn câu trước. Cho đến khi những tiếng gào hoàn toàn không tin nổi Sau đó đúng 4 giờ Mọi thứ ngừng lại và mọi người đi làm việc của mình Cho đến cùng một thời điểm ngày hôm sau Khi tuần lễ trôi qua Những con mắt trở nên khô hơn Mặc dù tiếng gào khóc vẫn to không kém Không những cần phải chứng minh Đối với những thành viên khác trong gia đình Lòng thương tiếc sâu sắc Mà âm thanh đau buồn cần phải bay sang đến những ngôi nhà hàng xóm, phòng của tôi ngay bên trên phòng người chết được đặt. Tôi hoàn toàn kiệt sức, chỉ vì nghe than khóc hàng ngày, những người tham dự cũng hoàn toàn kiệt quệ. Đúng là sự giải thoát không thể chối cãi, khi cuối cùng họ đã chôn cất bà lão. Đó không phải là một cái chết bi thảm và đột ngột, bà lão đã sống một cuộc đời rất thọ và sung sướng, Cái chết của bà đến một cách êm ái sau một trận ốm ngắn. Không có lý do gì để cảm thấy tiếc cho bà cả. Trên mảnh đất, nơi mà một người chẳng cần phải đi xa, cũng gặp những cuộc đời thực sự bi thảm, thật sự và khốn khổ, thì cuộc đời bà có thể coi là điều để ăn mừng. Nghi thức tang lễ hoàn toàn vì lợi ích của những người sống và những người hàng xóm. Đức hạnh là một điều tinh tế. Không ai có thể đánh giá và đo được đức hạnh của bạn ngoại trừ bản thân bạn. Khi bạn thật sự đồng hành cùng đức hạnh, sẽ không có gì kiêu ngạo, tự mãn hay cảm giác hơn người. Khi bạn thật sự đồng hành cùng đức hạnh, một sự hài hòa sẽ lan tỏa khắp tâm hồn bạn. Quý thính giả thân mến vừa rồi khoxanhnói.com.vn đã giới thiệu tới quý thính giả bảy nội dung đầu trong chương 2 của quyển sách. Mặt dày tâm đen của tác giả Chin Ninh Chu Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi Và những nội dung còn lại trong chương 2 của quyển sách này Chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu Tới quý thính giả ở phần tiếp ngay sau đây Quý thính giả hãy đón nghe nhé Và ngay sau đây kho sanh nói.com.vn Sẽ giới thiệu tới Quý thính giả những nội dung còn lại của chương này Chúng ta sẽ mở đầu Phần còn lại của chương thứ 2 này 8 là mã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 trong trạng thái không sợ hãi không cần nỗ lực để không thấy sợ chỉ có một cảm giác yên bình thuần khiết thanh thản hòa hợp và minh mẫn một cảm giác thoải mái mà trong đó cô thấy rằng mặc dù cô khác với những người khác nhưng về bản chất cô